Để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ánh nắng chói chang xuyên qua khung cửa sổ, tôi cựa mình thức dậy. Chỗ bên cạnh đã trống từ khi nào? Trong lòng tôi có chút hụt hẫng. Vậy là cuối cùng tôi và anh cũng biết được những góc khuất của đối phương. Tôi vệ sinh cá nhân xong, liền qua phòng Vũ 8 để xem An Nhiên như thế nào. Nhưng căn phòng trống không, tôi gọi mấy lần vẫn không có ai trả lời. Một cảm giác bất an dâng lên trong tôi. Nếu lỡ con tôi bị bắt cóc thì sao? Chạy vội xuống lầu, không may tôi trượt chân, tôi nhắm tịt mắt lại, miệng la thất thanh, nhưng tôi lại không cảm thấy đau. Mùi hương nam tính xộc thẳng vào mũi tôi. Giọng nói ấm áp vang lên trên đỉnh đầu, và cả vòng tay rắn chắc đang ôm tôi nữa. "Sao em không cẩn thận gì hết vậy? Thang máy sao không đi?" Tôi hỏi trong lo lắng. "An Nhiên, con bé đâu rồi? Sao em không thấy con ở đâu?" Anh bế tôi lại gần ghế salon, đặt tôi ngồi xuống, anh nói. "Hôm nay đến ngày đi tiêm ngừa. Vũ tám cùng bé Thanh và Loan đi tiêm rồi. Nhưng sao không gọi em? Em là mẹ mà." Anh vén tôi tỏ vẻ cương triều, hôn trán tôi một cái. Anh nói nhỏ vào tai tôi: "T đêm qua em mệt nên hôm nay tôi để em dưỡng sức một chút. Nhưng người lái xe là chú Sơn và hai cô bạn em hộ tống lại thêm vui tám nữa, em yên tâm chưa?" "Chú Sơn? Ừ, chú Sơn lái xe cho nhà thằng nhóc kia đấy. Anh vừa bảo chú về làm tài xế cho em. Có chú ấy anh yên tâm hơn một chút. Anh nấu đồ ăn sáng xong rồi, xuống ăn thôi nào bà xã." Đôi má tôi ửng hồng khi nghe anh gọi, tôi nhanh chân đi theo vì tôi đói lắm rồi. Thoáng một lúc, trên tay anh là hai đĩa bánh mì ốp la và bít tết bò thơm phức. Tôi đưa đôi mắt to tròn nhìn anh, không ngờ anh lại biết nấu ăn. Anh đẩy đĩa mình về phía tôi, trên đó miếng bò đã được thái sẵn. Tôi giật mình đôi chút, cách hành động này giống Quân đã từng làm với tôi. Ký ức đấy lại ùa về, tôi dừng động tác và nhìn anh. Một nỗi ám ảnh vô hình bao trùm lấy tôi. Ấy vậy mà anh lại nói một câu khiến tôi cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ. "Tôi là đàn ông chứ không phải con trai, em an đi. Rồi mình ra biển một hôm. Tôi có nhờ mọi người giữ bé Nhiên nên em không cần phải lo." Tôi gật đầu, cũng lâu rồi tôi chưa ra biển. Quần áo đã sắp xếp gọn gàng, tôi di chuyển ra xe. Chiếc máy bác đậu trong sân nhà, anh đưa tay mở cửa xe rồi cài dây an toàn cho tôi. Anh cho xe chạy ngang qua quán phở tôi từng làm. Mọi thứ thay đổi đến kinh ngạc. Mặt bằng của bà chủ được kéo dài ra rộng hơn nhiều, khách cũng đông hơn. Rõ ràng tôi nhớ bà chủ từng nói với tôi, mặt bằng phía bên cạnh không chịu sang nhượng và luôn tìm cách lấn át mà. Sao hôm nay lại tự đưa đôi mắt khó hiểu nhìn anh, như đang đợi câu trả lời. Vì chỉ có người giàu như anh mới gây sức ép được cho người khác bằng tiền mà thôi. Sao Em thấy chồng em có tốt với em không? Ai giúp em thì anh giúp lại họ, ơn nghĩa mà. Mình có thì mình trả thôi. Cảm ơn anh. Em ngủ một chút đi, đến nơi tôi gọi. Vâng. Khi ở cạnh anh tôi yên tâm đến lạ, cảm giác bình yên rất nhiều so với bão bã ngoài kia. Chỉ là sau này không biết tôi có trải qua bão táp mưa sa hay không. Khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng. Chỗ này nghe rõ tiếng gió biển. Nhưng anh đâu rồi? Tôi lại tìm anh, tôi rất sợ mất anh." Tiếng cửa phòng mở ra, anh đi vào trên tay là hai túi đồ ăn. Thấy tôi thức anh liền hỏi, "Sao em không ngủ thêm chút nữa?" Tôi lắc đầu đi đến ôm chặt eo anh mà nói, "Không, em không ngủ nữa. Hôm nay là buổi đi chơi đầu tiên của chúng ta mà, em phải tận hưởng chứ." Sa lòng đặt hai túi đồ lên kệ để giày, vòng tay qua ôm lại tôi, vẻ mặt cương triều mà nói, Em đã nói như vậy thì tôi chỉ đành tuân lệnh mà thôi." Liếc nhìn hai túi đồ tôi nói, "Anh định tổ tài làm món gì để đãi em đây?" Anh đưa tay lên véo má tôi, môi mỏng nói nhỏ, "Bí mật." Tối hôm đó, anh trải bạt phủ ra trước bãi biển, đèn hoa trang trí lộng lẫy đúng kiểu lãng mạn. Mùi cá nướng thơm lừng bao quanh đầu mũi tôi, đưa chân dạo quanh ban công. Tôi thấy dáng người đàn ông cao gầy trước ngực đang mang tạp dề Tay áo rắn cao, hi hục quạt bên bếp lửa than hồng. Mồ hôi anh nhễ nhại, anh đập thật. Anh không sống quân, anh nói đúng. Anh là một thằng đàn ông chứ không phải là đứa con trai mới lớn. Tôi muốn cảnh tượng hạnh phúc này sẽ mãi mãi bên tôi và anh. Đừng ai gây thêm sóng gió gì nữa. Đời người chọn sai một hai lần thì được, chứ chọn lần nào cũng sai thì chỉ mong chọn đúng một lần, dù không là mãi mãi cũng được. Vợ ơi, xong rồi, ra ăn thôi. Vâng, em sang ngay đây. Mọi thứ anh bày ra trước mắt tôi, tất cả đều đẹp đẽ và lộng lẫy. Sóng biển thổi nhẹ nhẹ vào mặt, những con dã chàng mãi mê bảo quanh xe cát lớp biển. Tôi dựa vào vai anh, hít hà hơi thở nam tính ấy. Chúng tôi uống với nhau vài lon bia. Tôi ngà ngà hỏi anh trong cơn say. "Vì sao anh tìm em?" Câu hỏi của tôi làm anh khựng người lại đôi chút. Anh nhìn tôi, miệng nói nhưng tay anh lại ôm tôi vào lòng. Em có tin vào tình yêu sét đánh không? Ngày anh gặp em ở quán cà phê ấy, anh ấn tượng với đôi mắt biết cười, thoáng ngại ngùng khi nhìn lén lại bị anh phát hiện. Cô gái đấy trong mắt anh ngây thơ hồn nhiên đến lạ, ngay cả tạo dáng để chụp hình cũng không biết, tay chân cứ lắm ngà long ngoẵng, đưa mũi người hết hoa này tên hoa khác, vô tư đùa giỡn quanh bạn bè, mặc cho bao ánh nhìn hướng về phía mình. Cô ấy đối với anh có một nét rất riêng. Trong khi ai cũng bị anh thu hút, nhưng cô ấy lại chốn anh. Mấy ngày sau đó, anh đi đâu cũng gặp cô ấy. Dù chỉ lướt ngang, nhưng anh nhớ rất rõ nụ cười khi ấy của em, nụ cười của sự tổn thương, của mất mát và của sự chân thành. Em luôn giối lòng mình, dù em có cửa như thế nào thì trong đôi mắt em vẫn hiện lên nỗi buồn thăm thầm thẳm. Lời anh nói có thể xén xúa, nhưng nó là thật. Anh là một người khô khan, ngoài kia có bao nhiêu cô gái sẵn sàng dâng hiến bản thân cho anh, nhưng anh biết cái mà họ cần là gia sản và tài sản của anh, chứ đâu phải của anh. Có lẽ là duyên phận, anh tìm em giữa muôn ngàn người nhưng vẫn không gặp được em. Mãi thai anh biết Facebook em, qua một lần em check-in ở quán cà phê ấy, vẫn bộ đồ đấy, vẫn nụ cười ấy, ám ảnh anh ngày đêm. Em biết không, mỗi lần em đăng trạng thái buồn lên mạng xã hội, anh đều comment phía dưới nhưng chưa một lần được em hồi đáp. Em Tôi chen ngang lời anh. À thì gian nick Facebook cô đơn là của anh đúng không? Em còn nghĩ là spam cơ. Ai bảo anh comment đúng một icon mặt cười đáng ghét kia chứ. Anh bật cười. Anh cứ tưởng đấy là hot trend của tuổi teen chứ. Anh có dùng mạng xã hội nhiều đâu mà biết. Tôi hỏi tiếp trong tò mò. Rồi sao nữa? Anh nói tiếp đi. Sau lần đó anh biết được gia đình bé Loan có hợp tác với công ty anh nên anh mới biết được thông tin của em. Nhưng đến hẹn sao ấy thì người ta lại bảo em đi rồi. Thư ký xanh tìm được địa chỉ của em qua một người cùng phòng trò. À, chắc là chị Thơm cho rồi, vì tôi có liên lạc với chị ấy. Anh nói tiếp. Anh thôi người tìm em thêm một lần nữa thì biết em làm việc ở quán phở và quán cà phê nhỏ. Nhưng đợt đấy công ty bên kia có trục trặc nên anh phải sang bên đấy công tác tận mấy tháng trời, nhưng anh vẫn biết được em đang làm gì và ở đâu. Khi anh vừa đến sân bay, anh phi ngay lại quán phở, còn sau đó thì em đã biết rồi đấy. Trời ơi, tôi cảm động đến phát khóc rồi. Người đàn ông này đúng là tình si mà. Anh biết em có thai, mà tại sao không nghĩ em có chồng? Anh xoa đầu tôi rồi nói, "Nếu em có chồng mà không hạnh phúc, thì anh đập trộng cướp hoa." Còn nếu hạnh phúc thì anh chúc phúc thôi. Em không tin, đàn ông các anh chỉ được cách giải nói thôi. Anh cù lét tôi miệng thì nói. Không tin này, không tin này. Nhột em, em em tin em tin rồi. Anh ôm tôi vào lòng hờn nhỏ. Còn em thì sao, lúc tôi chưa xuất hiện em như thế nào? Cậu trai kia là ai? Tôi ngửa đầu lên nhìn anh, anh cũng nhìn xuống tôi, mày kiếm nhướng lên chờ đợi. Tôi thở dài, mắt nhìn về phía biển, nơi xa xa có ngọn hải đăng ấy, đèn vẫn luôn sáng trong đêm thâu. Tôi bắt đầu trải lòng mình. Chuyện bắt đầu từ lúc em học lớp 11 và Quân là mối tình đầu của em. Lúc đó em ngu si vọng tưởng háo thắng và cuồng ghen, mọi thứ cứ như tưởng chừng sẽ bền lâu nhưng tôi kể hết cho anh nghe về mình và đương nhiên không thêm không bớt gì về Quân. Khi nói xong, tôi cảm thấy được vòng tay anh siết chặt hơn một chút. Anh nói, "Thế bây giờ em muốn đi học lại không?" Tôi nhìn anh rồi gật đầu liên tục. "Tôi muốn học lắm. Từ lúc chưa biết anh, tôi luôn muốn học để giúp gia đình thoát nghèo. Nhưng khi có anh rồi, tự bản thân tôi thấy mình thật kém cỏi. Ai đời vợ của chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì mà lại ít học cơ chứ. Tôi càng không muốn làm gánh nặng cho anh." Không muốn anh bị dị nghị nên tôi càng phải học. Thấy tôi bất động anh hỏi nhỏ: "Nếu em muốn, tôi sẽ tạo mọi điều kiện cho em. Còn nếu em cảm thấy không muốn học nữa thì cứ nói với tôi một tiếng là được. Vợ của Huỳnh Gia Long tôi không cần phải có học thức giỏi, ngoại giao giỏi hay ngoại ngữ tốt, vì tôi có đủ mọi thứ đó rồi. Em chỉ cần ở nhà chăm con, shopping, làm đẹp cho bản thân là được. Em không cần phải ép buộc mình phải giỏi giang vì sợ mất mặt tôi. Em hiểu không?" Tôi xoay người lại nhìn anh, tôi cảm động đến nỗi nước mắt tôi trào ra. Tôi ôm anh hít hà mùi hương cơ thể anh. Tôi quyết định rồi, dù sau này có ra sao thì tôi vẫn bên anh. À phải rồi Gia Long, ba mẹ anh. Mày kiếm anh cau lại, mặt cũng lạnh hơn vài phần khi nghe tôi nhắc về ba mẹ. Thấy anh vậy tôi vội trống chế. Ý em là mình kết hôn với nhau rồi, nhưng em vẫn chưa biết nhiều về anh nên Lời lạnh lùng phát ra từ môi anh làm tôi giật mình. "Em không cần biết. Em chỉ cần biết em là vợ hợp pháp của Huỳnh Gia Long tôi bây giờ và sau này mãi mãi." Tôi biết anh chưa sẵn sàng nói với tôi, nên tôi đánh trống lảng sang chuyện khác. "Vâng, mà anh này, anh muốn con trai hay con gái?" Ngay đến đây, mặt anh giãn ra đôi chút mà nói. "Con nào mà chẳng là con, trai gái đầy đủ được luôn không vợ?" Tôi hất mặt lên láo cá mà trả lời. Vậy thì phải xem anh thể hiện như thế nào rồi. Hôm nay em gan to, dám thách thức anh à? Thế thì anh phải thể hiện hết mình mới được. A, anh thả em xuống, thả em xuống đi mà. Anh bế tôi lên, đi thẳng vào trong phòng, vừa vào đến cửa đã hôn tôi cuồng nhiệt. Phần vì men nên tôi và anh cứ dây dưa không dứt, và đêm đấy không biết bao nhiêu lần tôi phải năn nỉ anh dừng lại. Đúng là chơi ngu mà. Kết thúc ngày nghỉ ở biển Tôi và anh về lại thành phố nhộn nhịp. Anh lao vào guồng quay công việc, tôi cũng bắt đầu học online tại nhà, theo lối học vượt để lấy bằng của một trường ngoại quốc vì tôi rảnh mà. Cứ tưởng mọi việc sẽ đơn giản như vậy, nhưng bão táp mưa sa nào mà không đến, chỉ là chậm hơn thôi. Hôm ấy vì bận cuộc họp ở công ty mà khi sáng anh lại quên tập tài liệu quan trọng ở nhà, nên anh nhờ tôi mang đến giúp anh, không dám chậm trễ. Tôi bắt một chiếc taxi đến địa chỉ anh đưa. Đây là lần đầu tiên tôi đến công ty anh. Nó quá mức tưởng tượng của tôi. Đến quầy lễ tân tôi vội trình bày lý do. Chị ơi, cho em hỏi phòng chủ tịch Huỳnh ở đâu ạ? Cô lễ tân ấy dùng ánh mắt giỏ xét nhìn tôi một lúc. Mà nhìn cũng phải vì gấp nên tôi chỉ mặc bội quần tay và áo thun đơn giản cùng đôi tông lào thôi. Nhìn mãi cô ấy cũng nói với vẻ mặt hống hách. Chị có hẹn trước không? Tôi lắc đầu nói Tôi không có hẹn trước Chỉ là tôi có một tập tài liệu Phần đưa cho anh ấy gấp Cô lễ tần ấy biểu môi nói tiếp Vậy thì xin lỗi chị Không có lịch hẹn Nên tôi không đáp ứng được yêu cầu ạ Mong chị thông cảm hen Tôi cố nảy nỉ Nhưng tập hồ sơ này do chủ tịch Huỳnh Bảo tôi mang từ nhà đến Để anh ấy lấy tài liệu họp gấp mà Cô cho tôi lên đi Lễ tần nhách môi gõ gõ móng tay dưới bàn, tỏ vẻ xem thường. "Vệ nhà chủ tịch ở đâu, cô biết không? Mà nói cho cô biết. Nhà của chủ tịch chỉ có người trong tin này biết thôi, phải là bảo mật. Tôi khuyên cô nên về đi, đừng cố việt chuyện để gặp chủ tịch nữa." "Số nhà XX, phường A, quận H." Lễ Tân định nói gì đấy, nhưng bỗng nhiên lại nở nụ cười thân thiện, gạt tôi qua một bên và nói: "Dạ, em chào sếp Nga. Sếp cần gì để em giúp ạ?" Ôi trời ơi, tôi khinh thấy sang bắt quàng làm họ, lệnh bợ ghê thật. Mà tên Nga này nghe ở đâu rồi nhỉ? Có hơi quen tai. Cô gái tên Nga liền nói: "Hôm nay anh Long họp gấp, em đặt cà phê nhé, loại ngon nhất." Nghe nhắc tên anh, tôi liền hướng về Nga và nói: "Xin lỗi, chị có thể chỉ giúp tôi phòng chủ tịch huynh được không ạ?" Nga đưa mắt nhìn tôi. Cô ta nhìn qua Lễ Tân ý hỏi tôi là ai, Lễ Tân vội nói: Sạ thư sếp, đây là ô xin nhà chụp tẩy ạ. Tôi ngỡ người một chút nhưng cũng kệ, đưa tài liệu quan trọng hơn. Nga nhướng mày khoanh tay lại tỏ vẻ thanh cao mà nói, "Ô xin nhà anh Long, sao tôi chưa gặp cô lần nào?" Tôi vội trống chế, "Dạ tôi vừa vào làm cùng với Vũ Tám được mấy tháng." Nga gật đầu một cái rồi hỏi tiếp, "Hỏi phòng của Gia Long làm gì?" "Sạ chủ tịch nhờ tôi đưa tập tài liệu này đến buổi họp ạ." Vậy đưa tôi này, tôi mang lên cho Gia Lang. Không được. Chủ tịch đã dặn kỹ rằng tôi phải tự tay đưa lên phòng cho anh. Đưa cô? Lỡ như mất luôn rồi ra, làm sao tôi tin cô được?" Ngay liền cau mày, tỏ vẻ tức giận mà quát lớn. "Cô biết tôi là ai không mà dám nói như vậy?" Tôi chỉ kịp lắc đầu thì Lệ Tân đã chen ngang vào nói lớn. "Sếp Nga đây là vợ sắp cưới của chủ tịch Huỳnh, như vậy đã đủ chưa?" Tôi nghe mà lùng bùng lỗ tai. Chẳng phải tôi là vợ hợp pháp hay sao? Ở đâu ra vợ sắp cưới nữa? Tôi hỏi lại. Vợ sắp cưới? Lễ Tân khẳng định chắc nịch. Đúng, sếp Nga đây là Thanh Mai trúc mã của chủ tịch, tương lai là vợ của chủ tịch. Một ô sin mới vào làm như cô không biết làm việc rồi. Mau đưa tài liệu cho sếp Nga, rồi về nhà nấu cơm lau chùi quét dọn đi. Lễ Tân đưa tay giật tập tài liệu. Tôi nhất quyết không đưa nên tôi bên sẳng co qua lại. Vô tình trúng Nga làm cô ta ngã xuống đất. Mọi người ùa nhau lại đỡ Nga Đông Nghịch. Thế mà vừa đứng lên, cô ta đã quát vào mặt tôi. "Cái con ô xin kia, sao mày dám đẩy ta?" "Bà vậy, bà vậy đâu, lôi cổ nó tống ra ngoài nhanh lên." Hai chú bảo vệ chạy vội vào kéo tôi ra ngoài, nhưng tôi vùng vằng không chịu đi. Thấy thế, Nga liền đi lại đưa tay lên tát vào mặt tôi một cái, mạnh đến nỗi năm dấu tay in hẳn trên mặt tôi. Đến lúc này làm sao tôi nhịn được nữa? Tôi liền co chân lên đạp vào bụng cô ta một đạp, khiến nàng ngã ngửa ra phía sau. Ả ta cay cú liền tháo giày cao gót, lấy mũi nhọn làm vũ khí tấn công tôi. Đôi giày hơi 15 phân chứ ít gì. Tôi nhắm thịt mắt lại, sẵn sàng đoán gót giày ấy, nhưng một lúc lâu vẫn không cảm thấy gì. Bên tai lại vang lên tiếng mọi người đồng thanh. "Chủ tịch." Là Gia Long, tôi mở mắt ra nhìn xung quanh, người đang bị bảo vệ tám lẳng nga. Cô ta la lối. Gia Long, sao anh cản em? Còn ô xin nhà anh mất dậy với em à? Tôi nhìn anh và lắc đầu phủ nhận. Rõ ràng là cô ta đánh tôi mà. Mắt phượng anh khẽ hiếp lại. Sát khí lại như băng phát ra từ người anh. Làm tôi nổi gai ốc. Ô xin, ai nói với các người đây là ô xin nhà tôi? Nga vội nói. Thì ăn mặc thế kia không ô xin thì là gì? Anh đưa tay lên, sờ phía bên má bị tát lúc nãy. Mặt liền đánh lại. nắm chặt tay tôi mà tuyên bố. Đây là vợ tôi, vợ hợp pháp của tôi, và không có ai khác, là vợ sắp cưới gì cả, các người nghe cho rõ. Mặt thay Nga tái đi, cô ta không tin liền gào lên khán cổ. Anh nói láo, Huỳnh Gia Long anh nói láo. Anh tiến lên gần cô ta, khí bức áp người nói rõ từng chữ. Việc gì tôi phải nói láo, vợ của tôi thì tôi nói, liên quan gì đến cô. Mấy lâu nay tôi đợi cô tác oai tác quái anh nói sằng vậy trong công ty. Lập bè lập phái chia rẽ nhân viên. Cô nghĩ tôi không biết à? Chẳng qua tôi nể mặt ba cô quá công với công ty. Hôm nay tôi chính thức thuyên bố. Xà thải phó giám đốc Trần Thanh Nga vì thất trách trong công việc. Anh vừa đi về phía tôi vừa nói chồng rất khoát. Ai có ý kiến? Nộp đơn xin nghỉ việc đi. Tôi ký. Ngày đến đấy, ngay liền khụy xuống bất lực. Anh nhìn tôi dịu dàng và nói. Còn ai ăn hiếp em? À ah, à. Tôi có chỗ dựa to như thế này rồi, thì cóc sợ nhé." Tôi liếc ngang qua chỗ lễ tân lúc nãy, thấy tôi nhìn cô ta sợ hãi đến độ quỳ rụp xuống dập đầu xin lỗi. Tôi không thèm nói gì, vì biết trước sau thì cô ấy cũng bị sa thải ngay thôi. Tôi đi đến chỗ thay Nga, đưa tay lên tát lại cô ta hai cái, mạnh đến nỗi ra cả máu miệng. Mọi người đứng đấy nhìn mà tái mặt. Chỗ dựa của tôi lớn mà, cho dù tôi có đánh cô ta chết tại đây thì anh cũng sẽ bao che cho tôi mà thôi. À ta gằn lên, từng tiếng rồi chạy đi mất. Mày, mày đợi đó. Anh bế tôi đi lên phòng, bỏ lại phía dưới này cho thư ký danh xử lý. Đến phòng tôi vội vàng đưa tập tài liệu cho anh. Ấy thế mà anh lại mắng tôi. Em có bị ngu không? Sao không gọi anh xuống lấy? Sao em lại để người ta ức hiếp em? Chỉ có một mình tôi được ức hiếp em. Em hiểu chưa hả? Tôi cúi đầu nhắm tịt mắt lại. là tôi sai mà. Không thấy tôi trả lời anh liền xoa má tôi mà nói. Xin lỗi, tôi có hơi lớn tiếng, còn đau không? Dạ không, em hết đau rồi. À, anh mau đi họp đi, em về với An Nhiên. Anh nói như ra lệnh. Em ngồi đây đợi tôi. An Nhiên co rúm tám la. Ờ dạ, vâng ạ. Anh quay đi, còn tôi ngồi trong phòng anh ngắm nghía đủ thứ. Phòng làm việc anh chọn tông màu trắng đen tối giản. Phía trên bàn làm việc anh bài hình tôi và an nhiên. Sẽ không có gì nếu tôi không tái máy tay chân vào hộp tổ. Tôi lấy ra tấm hình người con gái trông giống tôi đến 80%. Phía sau có giọng chữ. Anh mãi yêu em bích nguyệt. Tôi ngồi thẫn thờ với mớ suy nghĩ ngổn ngang. Chẳng lẽ vì tôi giống cô gái này nên anh mới cất công tìm tôi đến vậy. Vậy chẳng phải tôi là người thay thế rồi hay sao? Tôi cảm thấy lồng ngực mình có gì đó đè xuống nặng trịch. cảm xúc hỗn loạn, nhất định tôi phải hỏi anh rõ ràng. Cạch. Tiếng cửa mở, tôi vội vàng cho tấm hình về lại chỗ cũ, rồi giả vờ như không có gì. Gia Long bước đến nắm tay tôi, nói nhỏ vào tai. "Anh xong việc rồi, anh dẫn em đi mua sắm nhé." Tôi gật đầu khẽ cười, theo chân anh xuống sảnh. Lần này mọi người thấy tôi liền cúi đầu chào một tiếng, làm tôi cười lại mỏi cả miệng. Liếc ngang qua Quỷ Lễ Tân, là một cô gái khác thay thế vào đó, trên người còn mặc đồng phục của bộ phận khác, chắc vừa bị điều chuyển bộ phận. Đúng là người đàn ông quyền lực mà. Sau một lúc, anh đưa tôi vào cửa hàng quần áo, nói to với nhân viên: "Chọn đồ cho vợ tôi, ngực 87, eo 58, mông 94." "What?" Tôi nhìn anh với đôi mắt đầy kinh ngạc. "Làm sao anh biết số đo của tôi lại chính xác đến vậy?" Thế nhưng anh chỉ cười toàn tôi thay hết bộ này đến bộ khác, mệt bở hơi tai. Hơn 1 giờ đồng hồ sau, trên xe chất đầy những túi đồ, nào giở sách, nào quần áo, đến giày cao gót, sợi phụ kiện, mỹ phẩm nước hoa. Nghĩ một lúc tôi liền hỏi anh, vì sao mua nhiều đồ đến vậy? Phải có gì anh mới làm thế? Anh này, sao hôm nay tự nhiên mua nhiều đồ cho em vậy? Gia Long nhìn tôi, môi anh thoáng nở nụ cười anh nói, Còn chẳng phải vì muốn em xinh đẹp hơn, để em tự tin hơn hay sao? Dù em có đứng giữa đám đông thì cũng phải nổi bật hơn bất cứ ai. Cơ thể này là của em, em phải biết quý trọng và biết nó đẹp ở đâu. Tôi gật đầu không nói gì. Tôi biết anh muốn tốt cho tôi, nhưng trong lòng tôi vẫn nghĩ anh chơi tôi quay mùa. Anh cho xe và nhà hàng sang trọng, chọn phòng VIP riêng tư, gọi món mà không cần nhìn menu. Có lẽ anh đã quá quen với nhà hàng này. Em uống được rượu vang không? Rượu vang à? Cũng lâu lắm rồi tôi chưa đụng đến nó. Uống được một chút thôi. Anh gật đầu hài lòng, anh bắt đầu hỏi tôi những câu hỏi liên quan đến kiến thức chuyên ngành. Trong đó có một câu làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Công ty nhà cậu Quân kia đang có ý định hợp tác với bên anh. Em nghĩ sao về việc này? Tôi mỉm cười mà trả lời. Nếu sự hợp tác ấy mang lại lợi ích cho công ty anh thì cứ việc hợp tác thôi. thương trưởng là chiến trưởng mà. Anh nhìn sâu vào mắt tôi, môi mỏng khẽ nhếch lên và nói: "Ồ, vậy em không có ý gì khác sao, chẳng hạn trả thù?" Tôi nhấp một ngụm rượu vàng, vị chát đọng lại đầu lưỡi, đưa mắt nhìn xa xăm, cất giọng khẽ khẽ. "Có thù thì phải trả, nhưng đây là công ty của anh, là việc làm ăn của anh, em không nên xen vào. Anh hiểu điều đó mà. Chẳng lẽ anh đây là đang thử em sao?" Sa Lang cười phá lên sảng khoái, có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của tôi. Tôi biết anh đang đào tạo tôi thành một người tài giỏi trong kinh doanh, luôn giữ vững cái đầu lạnh và vừa hay đó cũng là điều tôi muốn. Bỏ qua chuyện đó đi, anh định khi An Nhiên cứng cáp hơn một chút sẽ cho con bé đi du học. Bên đấy điều kiện rất tốt để con bé phát triển toàn diện. Em thấy được không? Đôi mắt tôi khẽ chuyển động, Anh nói như này chẳng phải muốn tách An Nhiên khỏi tôi sao? Thấy tôi bất động anh liền trấn an. Ý anh không phải như em nghĩ đâu. Vú Tám sẽ qua với An Nhiên. Vú nuôi anh từ nhỏ, em cũng biết mà. Anh muốn con bé tự lập khi còn nhỏ. Là con của anh, làm sao anh bỏ được. Việc bay đi bay về thăm con bé cũng rất dễ dàng, hoặc phơi thăm cũng được. Em không nên kìm hãm sự phát triển của con trẻ, hãy để con bé tự tìm hiểu bản thân mình. Tôi chân trừng biệc này. Anh chồng hai tay vào nhau, nhìn tôi một lúc, đợi chờ tôi trả lời. Anh nói đúng, tôi không nên kìm hãm sự phát triển của con bé, không nên ích kỷ như vậy. Được. Tôi trả lời dứt khoát, sau đó ước định thời gian khi nào đưa An Yên đi. Mãi sau này tôi mới biết, anh đưa con bé đi là để bảo vệ nó khỏi gia đình và âm mưu độc ác của Thanh Nga. Nước Mỹ. Bà Hà đang ngồi chiếm trải ở phòng khách. tay lướt iPad liên tục, trên đó là hình ảnh của tôi và An Nhiên và mọi thông tin về tôi. Phía đối diện bà là một người đàn ông lạ mặt, ông ta nói với sự kính trọng và dè chừng. "Thưa phu nhân, có cần điều tra nữa không ạ?" Bà Hà đặt iPad lên bàn, nhàn nhã uống trà, khí chất khác người, ai không biết bà chính là mẹ kế của Gia Long, độc ác thâm sâu. "Tiếp tục điều tra, đừng để bất giây động dừng." "Vâng, thưa bà." Người đàn ông rời đi, chỉ còn lại bà Hà. Bà nhấc điện thoại lên, gọi cho Thanh Nga. Giữa bà ta và Thanh Nga có mối liên kết chặt chẽ. Đầu dây bên kia vang lên giọng nhỏ nhẹ. "Dạ, con nghe thơ gì?" "Ừ, dạo này con khỏe không?" "Dạ, con khỏe ạ. Con dì vẫn tốt ạ." "Ừ, dì khỏe. Còn với Gia Lâm có tiến triển gì không?" Thanh Nga bắt đầu gào lên trong điện thoại. Tiếng khóc thút thít vang lên từng nhịp. Anh làm có vợ rồi gì ơi, anh ấy còn còn như thế nào? Còn sa thải con khỏi công ty nữa, còn để cho con nhỏ đó đánh con nữa. Cái gì? Nó đánh con sao? Được rồi, ní đi con gái, dì nhất định lấy lại công vàng cho con. Dạ, con cảm ơn dì ạ. Phải gọi là mẹ cho quen dần đi nha chưa? Dạ mẹ. Cuộc điện thoại kết thúc trong mưu tính của mỗi người. Vãng đi mấy tháng sau, Tôi hoàn thành xong khóa học chuyên ngành, thứ hai này sẽ vào công ty anh thử việc với chức vụ nhân viên phòng kế toán và tôi vào bằng thực lực của mình chứ không nhờ vào quan hệ. An Nhiên vừa thôi nôi được vài ngày, tôi liền gửi về quê ba mẹ trông một thời gian. Khi bé tròn 2 tuổi sẽ qua nước ngoài định cư. Có lẽ khá sớm nhưng sẽ tốt hơn cho con. Chiều hôm ấy anh về nhà trong bộ dạng say mềm. Đã bao giờ anh say thế này đâu. Tôi đỡ anh vào phòng. trên người anh mùi nước hoa nồng nặc là loại của nữ, áo sơ mi cũng in một vẻ san mồi. Tôi nhìn mà thất thần đôi chút, nhưng tôi nghĩ chắc do tính chất công việc anh phải giao tiếp nên việc này là bình thường. Vẫn tháo giày anh ra, lau sơ toàn thân anh bằng nước ấm. Xong xuôi hết tôi mới ngã lưng nằm xuống. Lúc này anh ôm tôi, hôn tôi, tôi cũng đáp lại cuồng nhiệt. Bích Nguyệt đừng bỏ anh. Bích Nguyệt anh cần em, anh yêu em. Lời anh nói như sét đánh ngang tai tôi. Bích Nguyệt, người đang nằm dưới thân anh là tôi cơ mà. Tôi vỗ vỗ mặt anh, gần lên từng tiếng. Tôi là Minh Tâm, không phải Bích Nguyệt. Anh nhìn cho kỹ đi, tôi là Minh Tâm. Môi mỏng khẽ nhếch lên. Bích Nguyệt, cô không phải Bích Nguyệt, tránh xa tôi ra, cút, cút đi. Nước mắt tôi lăn dài xuống đôi gò má, thì ra sau cùng tôi chỉ là người thay thế. Đối với anh Bích Nguyệt mới quan trọng. Tôi chạy ra khỏi phòng, lê từng bước khó nhọc xuống phòng khách, tôi đau ở trong tim, cảm giác chết tiệt này đè báng tôi không dứt. Tôi gục xuống ghế sofa mà khóc nức nở. Tiếng công tắc đèn bật sáng, Vũ Tám hốt hoảng lo lắng hỏi: "Trời ơi Tâm, sao con khóc dữ vậy? Có chuyện gì nói vú nghe." Tôi ngước lên nhìn Vũ Tám, không nói được lời nào mà ôm chặt Vũ, bà vỗ nhẹ vào vai tôi an ủi: "Nín đi con, từ từ có chuyện gì nói vú nghe." Tôi buông bả ra, lau đi nước mắt trên mặt. Ngay lúc này chẳng phải còn Vũ tám hay sao? Tôi nhìn Vũ hỏi nhỏ, "Bích Nguyệt là ai vậy Vũ?" Ngay tôi hỏi đến cái tên đó, Vũ liền ngẩn người một lúc rồi xua tay lắc đầu nói, "Vũ không biết ai là Bích Nguyệt cả." Tôi gào lên mất bình tĩnh, "Vũ gạt con, Vũ và anh ta gạt con." "Đâu đâu, Vũ không hề gạt con, thật sự Vũ không biết." Nếu Vũ không nói, còn cô không ép chỉ là vừa rồi Gia Long nói con không phải Bích Nguyệt nên đuổi con đi rồi, anh ta còn bảo con cút đi, bố có biết không?" Bố tám thở dài và vuốt ve tôi và nói, "Nếu đã vậy thì ta cũng không nên giấu con làm gì nữa. Bích Nguyệt là người mà Gia Long yêu say đắm, nhưng vào năm năm trước, con bé ấy bị một tai nạn giao thông nghiêm trọng, rồi mất tích từ đó. Bích Nguyệt có gương mặt rất giống con, cho nên" Tôi cười điên loạn, "Trời ơi, Cảm giác này khốn nạn quá. Hóa ra tôi cũng chỉ là một bản sao thay thế mà thôi. Các người, các người độc ác lắm. Vậy mà bấy lâu nay, tôi cứ tưởng mình may mắn có một tình yêu như cổ tích giữa đời thường. Tôi hy vọng rồi sống trong ảo mộng. Trời ơi, hoa dại ven đường mà ngỡ rằng hồng hoa trong vườn thượng uyển. Tâm ơi, con hãy bình tĩnh. Con bình tĩnh nghe Vu nói có được không? Tôi nhìn bà bằng đôi mắt ngấn nước, nói: bố định nói gì, có phải Vú sẽ nói không phải như con nghĩ đâu đúng không, hay là Gia Long yêu con thật lòng hả Vú? Vú, Minh Tâm, Minh Tâm. Tôi gạt tay bà ra, chạy thẳng lên phòng dành cho khách, khóa trái cửa lại, tự giam mình vào phòng tắm, xả mạnh vòi sen, dòng nước lạnh chảy xuống người tôi, tiếng nước hòa cùng tiếng khóc cứ vang lên trong đêm. Sáng hôm sau, Gia Long thức dậy, đầu anh đau như búa bổ. Nhìn phía bên giường trống không, anh liền gọi mấy tiếng. "Minh Tâm, Minh Tâm." Vũ Tám ngồi suốt ngoài cửa phòng từ tối qua chỉ đợi anh thức và liền gõ cửa ầm ầm. "Già Long, nhanh lên, nhanh lên gọi người phá cửa đi ra Long." Anh bật dậy chạy nhanh ra mở cửa, thấy Vũ Tám hốt hoảng anh liền hỏi, "Sao vậy Vũ, có chuyện gì, phá cửa gì?" Vũ Tám liền kể lại mọi việc đêm qua cho Gia Long nghe. Anh chạy vội về phía phòng cuối hành lang. cố gắng phá cửa, luôn miệng gọi tên cô. Minh Tâm, em mở cửa ra cho tôi, Minh Tâm chết tiệt. Anh quay sang Vũ Tám mà quát lớn, chìa khóa dự phòng đâu, đi lấy nhanh lên. Ờ ờ để Vũ lấy, Vũ quên mất. Cánh cửa va vào tường vang lên âm thanh rất lớn, trên giường ngủ trống không, tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh ảo ảo, anh liền phá cửa. Trước mắt anh là một cảnh tượng hãi hùng, đầu cô chìm vào trong bồn tắm, tím ngắt cả người. Anh bé sốc tôi lên chạy vội ra ngoài, đặt tôi lên xe, phòng đến hơn 90 km trên giờ. Đến bệnh viện, anh bé tôi lao nhanh về phía phòng cấp cứu. Miệng anh quát lớn đến nỗi các y bác sĩ tái mặt vì sợ. Họ vội vàng chuyển tôi vào phòng cấp cứu. Một tiếng sau, đèn phòng cấp cứu tắt ngấm, bác sĩ bước ra. Thấy anh sát khí nên vội vàng khép nép. Phu nhân được chuyển qua phòng hồi sức. Chưa ngại hết cầu anh đã chạy vội về phía phòng hồi sức. Vì họ nhớ mặt tôi nên chuyển thẳng vào phòng VIP, có ai đâu mà muốn tự nhiên mất việc. Anh nhìn tôi làm đó, xanh xao thiếu sức sống, trên người toàn dây nhợ, khuôn mặt tiều tụy. "Xin lỗi em, xin lỗi đã để em phải tổn thương nhiều đến vậy." Tay anh tạt lên mặt tôi mát lạnh, vuốt ve nơi gò má. Đôi môi tôi khô khốc đến bong tróc cả ra. "Anh đau lắm, vì hôm qua anh gặp lại Bích Nguyệt, người con gái anh yêu đến điên dại." Nhưng cô ấy lại đi chung với người đàn bà Đông Á kia. Cô chủ động tìm đến anh, kéo lại ký ức giữa hai người, tim anh khẽ rung động. Một bên là Minh Tâm, một bên là Bích Nguyệt, một người là vợ, một người là người anh yêu. Thử hỏi anh phải làm sao? Anh yêu Bích Nguyệt nhưng cũng yêu Minh Tâm, bỏ không xong mà buông không đành. Nhưng bây giờ anh thấy cô nằm đây nặng nhọc thở từng hơi, mà tim anh thắt nghẹn, là do anh ích kỷ, là anh sai. Lần này anh không để mình sai lầm thêm một lần nào nữa. Điện thoại có cuộc gọi đến là Bích Nguyệt. Anh bấm máy nghe với giọng dịu dàng. Alo, anh nghe. Anh rảnh không? Mình đi ăn sáng nhé. Ừ, hôm nay anh bận. Để khi khác nhé. Bên kia đầu dây là tiếng mẻ nheo. Em hỏi thư ký danh rồi. Hôm nay anh không có lịch trình nào quan trọng cả. Hay là anh muốn tránh mặt em? Mình tâm cô ấy đang nằm viện nên anh... Bích Nguyệt tỏ vẻ hoảng hốt mà hỏi. "Cái gì? Minh Tâm nằm viện? Nằm ở bệnh viện nào?" "Ừ, bệnh viện trong tập đoàn anh." "Tốt tốt." Tiếng ngắt máy vang lên, anh để điện thoại vào túi quần, đi lại gần nhìn tôi thêm một lần nữa. Ánh mắt anh hiện lên tia già giết đầy thương cảm. Gia Long không biết mình phải làm sao giữa hai người con gái này. Anh không từ chối Bích Nguyệt được, nhưng lại càng không muốn tôi tổn thương. Anh tự hỏi bản thân mình rằng, đang thương yêu hay là thương hại tôi. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, một cô gái nhỏ nhắn với gương mặt có nhiều nét giống tôi bước vào, trên tay là túi cháo thơm lừng, thấy Nguyệt, gia lòng có chút lúng túng, anh kéo tay cô ấy ra ngoài hỏi nhỏ, "Em đến đây làm gì?" Bích Nguyệt nở nụ cười trong vắt, bộ dạng khiến người ta muốn yêu ngay lập tức. "Em lo anh không ăn đủ bữa, bệnh đau bao tử lại tái phát, nên em mang đồ ăn đến cho anh." Bà lại Minh Tâm là con gái nên để em chăm sóc thì tiện hơn. Nhưng vì anh nên tâm mới, Bích Nguyệt liền chen ngang. Em hiểu, nhưng hãy để cuối quyết định, dù sao cũng cần có thời gian mà. Đi, mình vô trong thôi. Hai người ở trong phòng bệnh cười cười nói nói vui vẻ, còn tôi nằm đó với mớ dây nhợ chằng chịt trên người, sau hôm qua khóc quá nhiều nên tôi lim đi lúc nào không hay. Chưa nào có ý định tự tử vì tình bao giờ. Buổi chiều hôm ấy tôi tỉnh dậy, cả người uể oải mỏi nhừ đập vào mắt tôi là trần nhà trắng xóa của bệnh viện và hơn nữa là Gia Long và Bích Nguyệt đang ôm nhau ngủ trên giường dành cho người thân nuôi bệnh. Tôi biết đó là Bích Nguyệt, vì nhìn cô ấy rất giống tôi. Và điều quan trọng, tôi chỉ là người đến sau nên có quyền gì mà ngăn cản. Họ yêu nhau thì về với nhau, còn tôi tôn trọng quyết định của anh. Anh giúp đỡ tôi nhiều rồi, nên lần này tôi tác thành cho anh. cảm giác đau nhói nơi trái tim vẫn còn đó. Nước mắt tôi lăn dài xuống đôi gò má xanh xao. Thấy anh cựa mình, tôi vội lau đi rồi nhắm mắt lại, giả vờ chưa tỉnh. Tôi nghe tiếng bước chân anh đến gần tôi, nghe cả giọng Bích Nguyệt bên tai. "Anh này, sao tâm còn chưa tỉnh, hay là em gọi bác sĩ xem nha?" Già lòng không lên tiếng, có lẽ anh ta gật đầu. Tôi nghe bước chân Bích Nguyệt ngai một xa, lòng nhè nhõm đôi chút. thế nhưng anh lại nói, "Đừng giả vờ ngủ nữa, anh biết em đã tỉnh." Tôi mở mí mắt, nhìn anh mà cười cười một cái, rất sạm khàn khan. "Bị anh phát hiện rồi." Gia Lâm ngồi xuống, anh nắm tay tôi, nhìn tôi với ánh mắt bối rối khó xử anh nói, "Em vì sao phải làm vậy?" Tôi giả ngây ngô hỏi lại, "Hả, làm gì? Em có làm gì đâu. À hôm qua em đi tắm mà nước mát quá nên ngủ quên thôi." Anh gằn mạnh vai tôi quá. Em nói dối. Tôi gạt tay anh xuống, đôi mắt vẫn dán chặt vào người anh. Em nói thật, anh tin hay không thì tùy. Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh mở toang, bước vào là y tá cùng bác sĩ và Bích Nguyệt, thấy tôi đã tỉnh, Nguyệt bước đến gần cười tươi và nói: "Tâm tỉnh rồi à? Tâm để bác sĩ khám lại thêm một lần cho an toàn nhé, để tôi và anh Long yên tâm hơn." Tôi gật đầu đáp lại với thái độ bình thản. Sa Apa nga. Bác sĩ chẩn đoán tôi cần thời gian hồi phục, rồi bước nhanh khỏi phòng bệnh, để lại ba người chúng tôi với bầu không khí ngột ngạt. Tôi mở lời, "Hai người mua giúp em bát cháo bỏ nhé. Em đói quá." Sa Long im lặng, đưa ánh mắt nhìn tôi. Ánh mắt ấy chất chứa bao nhiêu điều. Chỉ có Bích Nguyệt là có thái độ hào hứng, đồng ý với tôi và kéo tay Sa Long đi ngay. "Được được, chị cũng sốt ý mắt." Đợi một chút, chị và Gia Long đi ngay. Trong phòng chỉ còn lại mình tôi, nỗi đau rã rẽ nơi con tim vẫn còn đó, chỉ là tôi ép mình phải chịu đựng nó. Sau khi tôi khỏe, nhất định tôi sẽ dọn ra ngoài để tác hợp cho họ. Tôi muốn về quê về với An Nhiên. Chút tình cảm cùng muôn vàn tổn thương xin gửi lại nơi thành phố xa hoa này. Mấy ngày sau, tôi cứ đưa ra lớp mặt nạ vui cười Nhìn họ oanh oanh yên yên, mày lòng đau như ai xá. Tôi nhu nhược quá phải không? Ai đời lại nhường chồng mình cho người khác thế này. Nhưng tôi nợ anh, tôi nhận ân tình của anh, bây giờ tôi phải để anh được hạnh phúc. Tôi không muốn anh vì mình mà lỡ mối duyên. Cuối cùng tôi cũng được xuất viện, về đến nhà Vũ Tám hỏi thăm tôi tới tấp. Thầy Bích Nguyệt đứng bên cạnh nắm tay Gia Long, Vũ Tám nhìn tôi ái ngại nói: "Minh Tâm vào nhà nghỉ ngơi đi, đứng ngoài kẻo nắng lại bệnh ra." Già. Tôi bước đi lên lầu, đứng trước cửa phòng anh, định mở cửa đi vào thì Bích Nguyệt lên tiếng nói. À, thật ngại quá, phòng này chị ở mấy ngày rồi nên. Tôi đưa mắt nhìn Gia Long, anh cũng nhìn tôi, một chút khó xử dâng đầy trong mắt anh. Tôi liền cười nói, "Già, vậy em xuống phòng cuối hành lang, nơi đó thoáng mát lắm." Tôi xoay người rời đi, Gia Long liền nắm tay tôi lại, dường như anh muốn nói gì đó. Tôi nhướng mày nhìn anh, hành động này lọt vào mắt Bích Nguyệt, cô ta lại thản mai. "Lang à, để Minh Tâm về phòng đi, cho bé nghỉ ngơi nữa. Nào, đến giờ họp rồi đấy." Tôi nói theo. "Chị Nguyệt nói đúng đấy, em muốn nghỉ ngơi, giờ có gì nói chuyện sau nha." Tôi gỡ tay anh ra, bước đi như một đứa hèn dâng chiến thắng cho rạng. Vừa vào phòng tôi bật khóc nức nở, tôi cũng diễn trọn vai một người vợ trên danh nghĩa đó chứ. đến khi bước vào phòng đóng cửa lại, tôi lại ngồi ôm gối khóc to một trận, mấy hôm nay tôi kìm nén quá đủ rồi. Tôi muốn đi tắm nhưng nhận ra đồ mình còn để ở phòng anh, nhưng chẳng lẽ tôi lại bê nguyên cái mặt lấm lem đầy nước mắt này qua bên đó, để họ thương hại hay sao? Tôi ngã lưng nằm xuống giường, ngủ một giấc kéo dài vài ba giờ đồng hồ. Trong lúc tôi ngủ có vài chuyện xảy ra mà tận mấy tháng sau tôi mới biết. Tại phòng gia lang, Anh tháo cà bạt ném lên giường cùng gương mặt lạnh tanh, rót cho mình ly rượu mạnh, uống ngay một hơi, lòng đưa mắt nhìn về phía Bích Nguyệt. Cô ả đang ngồi ở phía bàn trang điểm say sưa hát giai điệu quen thuộc. Bài hát này do anh viết lời còn cô phối nhạc và chỉ có hai người biết. Tiếng hát lúc cao vút, lúc trầm bổng, nhưng lại phô mất một nốt, dù rất nhanh, nhưng sao có thể qua được mắt anh. Mày kiếm anh cau lại, Bích Nguyệt học thanh nhạc không thể nào hát phô một nốt đơn giản như thế. Hơn nữa giọng hát này nghe qua thì bình thường, nhưng để ý thêm một lúc nữa, liền nghe như người hát đang cố gắng mô phỏng âm thanh cổ họng, lúc lên lúc xuống ngay ra thành hai giọng khác nhau. Bích Nguyệt kia vẫn ngơ ngác say sưa mà không biết rằng đôi mắt chim ưng kia đang dán chặt vào cô. Anh đi lại gần Nguyệt, môi mỏng phát ra từng chữ. "Nguyệt, mình tâm bây giờ là vợ ai?" có nghĩa là anh đã có gia đình rồi. Mấy ngày qua cũng đã đủ để em nhớ lại mọi việc. Anh mong em tôn trọng anh và Minh Tâm. Ngày mai anh sẽ tìm nhà cho em. Trên gương mặt Mượt thoáng qua vẻ hoang mang, chẳng lẽ Gia Long đã phát hiện ra gì rồi hay sao? Cô ta chột dạ, cổ trưng gương mặt ngây ngô kia ra làm bia chắn. Anh, anh quá đáng lắm, dù sao chúng ta chúng ta cũng đã phát sinh quan hệ kia mà. Gia Long đi thẳng về phía giường, Anh đưa đôi mắt sâu hoắm nhìn Bích Nguyệt. Cô ấy trước kia có bao giờ lấy chuyện đó ra để kể lại với anh đâu chứ. Chẳng lẽ vụ tai nạn kia làm thay đổi tính tình cô ấy đến vậy? Thì đã sao? Chẳng lẽ bây giờ em muốn anh chịu trách nhiệm khi mình đã có gia đình à? Nếu như anh chưa có gia đình, anh sẵn sàng chịu trách nhiệm với em. Nhưng việc xảy ra quan hệ là vào 3 năm trước. Ý em là nếu em không xuất hiện thì anh không được lấy vợ luôn sao? Bích Nguyệt vội vàng chạy về phía anh, cô ả quỳ xuống giường mà thở thề. Với cái đầu nhạy bén như anh, làm sao không nhận ra rằng đây không phải là Bích Nguyệt thật sự cho được. Vì Bích Nguyệt anh yêu sẽ không bao giờ quỳ trước người khác mà van xin hay giải thích. "Em em không có ý đó, chỉ là chỉ là." Anh nâng cằm cô ả lên, đưa sát gương mặt mình vào và nói, "Chỉ là như thế nào? Vụ tai nạn đó khiến em quên luôn mình là ai hay sao?" Bích Nguyệt lắp bắp, hai tay bấu chặt vào nhau. "Đúng đúng, là do vụ tai nạn đó, là tai nạn đó." Sa Long nhếch môi mỏng, ánh mắt anh hiện lên tia giảo hoạt. "À, thì ra là vậy. Ấy vậy mà anh cứ nghĩ em là người khác cơ chứ." Cô à lắc đầu ngượng ngụ, cả người giu lên bẩn bật, đến cả mặt cũng tái đi. "Chỉ bao nhiêu đó thôi, cũng đủ làm anh chắc chắn rằng đây không phải là Bích Nguyệt." "Đâu có, là em mà, là Bích Nguyệt của anh đây." Sa Long chỉ cười mà không nói gì, để xem cáo nào lòi đuôi chuột trước. Anh hôn trán Bích Nguyệt một cái, tay lần mò xuống cổ vút ve xương quai xanh, nhìn thật kỹ sau gáy Bích Nguyệt, khi biết được thứ mình muốn biết, anh liền buông ra. Môi mỏng khẽ nhếch lên nhìn cô ta tự luyến cọ cọ cả bộ ngực đổ sộ vào anh, mặt chán ghét. Thấy anh dừng lại, Bích Nguyệt liền nũng lịu. "Kìa anh, tiếp tục với em nào." Từ từ mà mẫm cơ thể mình, từng lớp quần áo được Tích Nguyệt lột sạch, cả một cảnh xuân hiện ra trước mắt anh, nhưng anh lại lạnh lùng mà bước thẳng về phía cửa. Thứ anh vừa mớm cho cô ta là loại thuốc kích dục. Phía ngoài hai người đàn ông lực lưỡng trang trực chờ bước vào trong, thấy anh đi ra họ liền vội cúi đầu, rồi song thẳng vào trong hưởng thụ hoan lạc hiếm có. Về phần sa long, anh gọi cho thư ký danh nói vài câu, rồi bước nhanh về phía cuối hành lang. tiếng nước chảy róc rách thu hút sự chú ý của anh, tim anh đánh trống liên hồi, anh sợ, anh rất sợ tôi sẽ làm ra chuyện ngu ngốc ấy một lần nữa. Ấy thế mà khi Gia Long vào được bên trong, nhìn thấy tôi đang nằm ngon lành trên giường, liền thở phào nhẹ nhõm. Anh tiến đến nằm cạnh bên tôi, vòng tay ôm trầm lấy tôi mà nói, "Tôi biết em chưa ngủ, chỉ là em có thể cho tôi thêm một chút thời gian nữa, để làm sáng tỏ mọi việc được không?" Tôi xoay người qua, mặt đối mặt. Giây phút này khi nghe được giọng anh, bao nhiêu uất ức cứ trôi ra ảo ảo như nước đổ. Anh quá đáng lắm anh biết không? Tôi là vợ anh cơ mà, là vợ hợp pháp của anh cơ mà. Xin làm ôm chặt tôi. Tôi có thể cảm nhận được cái ôm ấy chứa đựng nhiều điều, từ tình cảm cho đến mọi thứ. Giọng anh trầm ấm phát ra trên đỉnh đầu, hòa quyện cùng hương thảo dược làm tôi say mê. Tôi xin lỗi, chỉ là mọi việc cần thời gian. chỉ xin em, dù mai này có thấy tôi đối xử với cô ta như thế nào cũng đừng rời xa tôi." Tôi đẩy anh ra, vội nói với gương mặt còn tèm lem nước mắt. "Anh nói gì em không hiểu." Gia Long thở dài, bắt đầu suy tư mà nói. "Bà ta về rồi, và em cùng An Yên chính là mục tiêu của bà ấy." Tôi đưa đôi mắt to tròn nhìn anh và hỏi, "Ai? Mà sao em và An Yên lại là mục tiêu của bà ấy?" "Là mẹ kế của anh." Cecilia đặng hả, người đàn bà đầy thủ đoạn và mưu mô, rất nguy hiểm, nếu không có cực gì thì bà ta sẽ không về đây. Em còn nhớ Thanh Nga chứ? Thấy tôi gật đầu, anh liền nói tiếp. Thanh Nga là do bà ta sắp xếp bên cạnh anh, và bà ta muốn thâu tóm anh ở mọi lĩnh vực bao gồm chuyện kết hôn. Việc anh công khai em đã đến tai bà ta, anh càng lo lắng hơn cho an nguy của em và con. Bạn nhất em cứ nghe theo anh, được không? Tôi đưa đôi mắt ướt nhìn anh, tôi muốn người đàn ông này là của riêng mình và chỉ riêng mình. Tôi ích kỷ mà hỏi anh một câu ngu ngốc. Vậy anh có yêu Bích Nguyệt không? Khi chưa gặp em thì có, nhưng bây giờ thì không. Tôi yêu em là vì em là chính em, chứ không phải vì gương mặt này, em hiểu không? Em có yêu tôi không? Đối mặt với câu hỏi này, tôi ngại ngùng gật đầu. Tôi yêu anh, yêu anh không giống như cảm giác với Quân. Tôi yêu người đàn ông này tha thiết, tình cảm tôi dành cho anh không quá mãnh liệt, cũng không điên cuồng như thời trước. Tôi thẹn thùng mà trả lời, "Em thương anh." Đôi môi mỏng cáo giãn thành hình cong đầy mê hoặc, 1 phút, 2 phút, 3 phút trôi qua, anh vẫn giữ nguyên tư thế đấy. Có lẽ anh bất ngờ vì câu trả lời của tôi, hoặc có thể vì một lý do khác. Tôi bật dậy, đi thẳng vào phòng tắm. Đây là anh nằm cười một mình như tự kỷ trên giường. Nãy giờ tôi đã khóa nước đâu? Tôi nhìn thẳng vào trong gương. Trời ơi, tôi mắc cỡ chết mất thôi. Đây là lần đầu tiên tôi nói thật lòng mình với anh như vậy, lại còn mặt đối mặt. Giọng trầm khan vọng vào từ bên ngoài. Em tắm đi, anh xuống bếp một chút. Vâng. Từng giọt nước trôi tuột trên người tôi, nhìn gương mặt tiểu tụy vì bệnh này xem, đến cả tôi còn chán nữa là Ngày mai tôi bắt đầu công việc mới. Tôi muốn mình thật chỉnh tru. Trong đầu tôi nghĩ ra bao nhiêu là thứ từ phong cách trang điểm cho đến quần áo và hơn nữa phải diễn thật tròn vai. Bên phòng xa lòng, cả ba người trần như nhậm kia đang thay nhau làm đủ trò đủ kiểu. Từng tiếng xin ái mụi vang lên khiến người ta đỏ mặt. Đến khi Bích Nguyệt lịu dần đi, hai người kia mới rời khỏi, một người nói Con này bạo thật, bao nhiêu tư thế nó đều biết. Chồng ăn chơi thế này, mà giả làm như mình sao được. Bọn họ phá lên cười, tiếng cười vang vọng xuống bếp. Gia Lâm ngước mặt hỏi lớn, "Thế nào, hài lòng không?" Ông Trường liền trả lời, "Được, hàng tốt đấy. Phải cảm ơn chủ tịch Huỳnh rồi. Khai anh em chúng tôi một món mồi ngon." Anh ngồi vắt chéo chân ra ghế, phi phà điếu xì gà, nhà ra làn khói mờ ảo mà nói, "Vậy việc hợp tác không có vấn đề gì chứ?" Lần này đến lượt ông Linh trả lời. Cái đầu hói gật gật cùng cái bụng phệ to tròn chuyển động theo. Không vấn đề, không vấn đề gì. Hai anh em Trường Minh là mối làm ăn lớn bên phía dầu mỏ, có sở thích kỳ quặc, luôn chơi trong tay ba người và chung một cô gái. Đáng lẽ người anh chọn sẽ là gái làng chơi, nhưng nghĩ đến việc Minh Tâm vì cô ta mà sẽ mất mạng thì điên tiết gấp bội lần, có trách thì trách người đàn bà kia chứ làm sao trách anh được. Một tập hồ sơ được ném lên bàn. từng chữ ký lần lượt xuất hiện trên đó, cùng đoạn phim quay nhanh đặc sắc, trên môi ba người đàn ông nở nụ cười qua từng cái bắt tay, một bên thì thỏa mãn dục vọng, một bên thì đạt được mục đích ký thành công hợp đồng lớn, cả đôi bên cùng có lợi, chỉ có nàng Bích Nguyệt kia như con cá nằm trên thớt mà cứ tưởng vượng hoàng nhảy múa trên trời xanh. Sáng hôm sau, tự diện cho mình chiếc quần tây lưng cao, phối cùng áo sơ mi tay dài màu nâu thêm đôi cao gót năm phân màu trắng với cặp kính áp tròng. Hôm qua anh ngủ với tôi, đến gần sáng thì rời đi. Vừa xuống phòng khách, bố tám liền ý ơi. Tâm vào ăn sáng rồi đi con. Tôi lắc đầu, đưa mắt nhìn về phía đôi chim oanh kia. Mới sáng mà anh anh em em, ứn a ứn ẻo, nhìn phát ngứa mắt. Tôi vừa đi vừa nói với vú. Thôi vú ạ, để con ăn ở ngoài là được. chưa ăn ở nhà không khéo vừa nuốt khỏi họng lại buồn nôn ra ngoài. Vũ Tám nghe tôi nói vậy cũng thôi không gọi mời nữa, bà hiểu ý tứ trong lời tôi nói mà. Hôm nay chú Sơn lái xe đưa tôi đến thẳng công ty, trên xe ấy chú lại lo lắng hỏi: "Tâm này, con và Gia Long?" Chú ngập ngừng không nói được thành lời, mà vừa hay tôi lại biết phía sau câu hỏi đó. Tôi cười tươi mà trả lời, trên gương mặt hiện hữu nỗi buồn vô tận. đã diễn thì phải diễn cho trọn vai chứ. Cha không có gì đâu chú ạ, gia lòng đối với con là một ân nhân, nên dù có là vợ trên danh nghĩa của anh ấy con cũng chấp nhận. Chú Sơn thở dài một hơi, lắc lắc đầu bất lực. Tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn đến là ai? Tôi nhanh tay đổi tên anh bằng thư ký danh, nhỡ đâu ai kia mượn điện thoại tôi thì sao? Ai mà biết được chứ. Em diễn giỏi quá ha, vậy thì vào đến công ty Em đừng có mà hối hận. Ờ hay, chẳng phải anh ta là người bảo tôi diễn kịch mà. Bây giờ lại nói dòng oan trách thế này, đáng ghét. Tôi nhấn trả lời bằng ai cứng mặt cười đầy thách thức, rồi xóa tin nhắn đi, cẩn thận vẫn hơn mà. Chừng 15 phút sau, xe chạy đến cổng công ty. Khi nãy đi trên đường, tôi mua vội ổ bánh mì thịt cùng ly cà phê sữa đậm vị để bắt đầu một ngày mới chàn đầy năng lượng. Lần này, mọi người trong công ty không còn chào hỏi tôi như trước, thay vào đó là sự chỉ trích xen pha về tôi và về Bích Nguyệt. Tôi không quan tâm và đi thẳng lên bộ phận của mình. Tôi vừa dùng tay đẩy cửa vào bên trong thì hàng chục con mắt nhìn tôi đăm đăm, tò mò có, chán ghét có, thiện cảm cũng có. Đa số lời chào hỏi đều xã giao qua lại. Tôi được chỉ thúc hướng dẫn công việc cụ thể. Mãi một lúc sau, mọi người đều đứng lên chào đồng thanh. Chủ tịch Tôi nhìn ra cửa, thấy anh tay ôm eo Bích Nguyệt, tay cầm túi xách cho cô ấy, hai người ra sức thân mật. Ấy chẳng phải như tát vào mặt tôi hay sao? Anh đưa mắt về phía tôi, cất giọng trầm bổng. "Hôm nay, Bích Nguyệt sẽ vào làm ở bộ phận mình với chức danh trưởng phòng kế toán. Tôi tin với chuyên ngành và kinh nghiệm của Bích Nguyệt sẽ gánh vác được trách nhiệm thu chi và kiểm toán này." Cả phòng bắt đầu nhao nhao bàn tán, họ nhìn tôi bằng con mắt châm chọc. Bích Nguyệt được ven, nở mặt, liền lên giọng. Cô ta đi về phía tôi, cố tình nắm tay tôi kéo về phía gia lòng. Tuyên bố hùng hồn. Xin chào mọi người, tôi là Bích Nguyệt, còn đây là Minh Tâm. Chắc mọi người đã nghe qua tên chúng tôi đúng không? Hôm nay là ngày làm đầu tiên của tôi và cô ấy. Rất mong mọi người chiếu cố ạ. Cách quỷ gì đây? Đây là đang giới thiệu hay là đang công kích tôi vậy? Được, chị đây nhịn lâu lắm rồi. Để xem ai là người bị công kích. Tôi bước lên, nở nụ cười thật tươi, tràn đầy tự tin tôi nói. Tôi xin cảm ơn chị Nguyệt đã chiếu cố tôi trước mặt mọi người, nhưng tôi xin tính chính một chút về mình. Tôi vào công ty với thân phận là nhân viên thử việc nên có thể sẽ còn nhiều sai sót, rất mong mọi người bỏ qua. Còn chị Nguyệt là đích thân chủ tịch hội đồng đã, chắc là sẽ làm rất tốt nhiệm vụ được giao. Tôi chỉ mong chị và mọi người sẽ công tâm và suy nghĩ thấu đáo cho công ty ngày càng phát triển hơn. Cảm ơn mọi người. Khi tôi nói xong liền trở về chỗ, tôi lại bộ mặt thảo mai kia đang tức tối đến buồn cười. Nghĩ sao mà mới vô chưa đòn phủ đầu người ta như vậy rồi, ai mà nhịn cho được. Sa Long cũng rời đi ngay sau đó, môi mỏng hiện lên nụ cười thích thú. Vài tiếng thì thầm to nhỏ bên tai tôi, nào là không biết xấu hổ, là người thứ ba rồi mà còn vênh mặt nói vào công ty bằng thực lực, ai mà tin chứ. Một người khác lại nói Đúng đấy, nghĩ xem luận trước phó tổng Thanh Nga vì cô ta mà mất việc thì có chuyện gì mà cô ta không dám làm nữa. Thôi, im lặng mà làm việc đi. Không là người ta mách với chủ tịch là mất việc như chơi đấy. Tôi chỉ cười mà không thèm nói gì. Chẳng phải công ty nào cũng có chuyện ma cũ ăn hiếp ma mới và nhân viên A Dua sợ hơi hay sao? Còn Bích Nguyệt ấy thì tất bật thể hiện chuyên ngành của mình. Có lẽ lúc này cô nàng đang cay tôi lắm, thế nào cũng tìm cách chơi lại tôi cho xem. nhắc Tào Tháo là có Tào Tháo. Cô ả gọi tôi lại, bàn sao một đống sổ sách thu chi từ thời công ty mới thành lập và muốn rằng tôi sẽ sao kê nó ra từng chi tiết. Cái này còn chẳng phải là cố tình chơi tôi hay sao? Tôi ôm đống sổ sách đi về chỗ ngồi, thở dài ra một hơi, hôm nay xem ra phải tăng ca rồi. Trong phòng là tiếng xì xầm cười cười nói nói. Tôi còn không nhìn ra là họ đang cười vào mặt tôi hay sao. Được thôi, Hôm nay đã vậy thì tôi cũng chứng tỏ cho họ sáng con mắt ra. Giờ cơm trưa đã đến, chị Trúc huých nhẹ vào tay tôi, chị nói: "Để đấy đi Tâm, đi ăn cơm đã, chiều chị xem phụ cho." "Chị em người mới mà, sao làm kịp được?" Tôi nhìn chị và nói trong sự đề phòng, "Ai biết chị ta xấu hay tốt đâu chứ." "Xa, chị cứ ăn trước đi ạ, em làm nốt cái này nữa là xong rồi." Chị Trúc chớp mắt nhìn tôi đầy bất ngờ. "Cái gì? Em tự làm xong rồi à?" Dở ơi, cái đống tài liệu này nhiều như vậy, đưa cho chị cũng 3 ngày mới kiểm xong. Ấy vậy mà em đã làm xong rồi sao? Em làm bằng cách nào đấy, chỉ chị với. Tôi gật đầu tay nhích chuột vào phần Excel. Trong đây tôi đã chia hàng thẳng thớm và nhập riêng từng file. Sau đó chỉ cần gộp file lại, dùng hàm sum và hàm lọc là ra, chỉ tốn thời gian nhập liệu thôi. Chị chúc là to với sự phân khích. Ối, đơn giản thế á? Nhưng có chính xác không đấy? Tôi lại thao thao bất tuyệt về môn tin học ứng dụng ngân hàng. Mọi thứ trong lời tôi nói rất dễ, nhưng đối với người khác mới bắt đầu thì rất khó. Thấy chị ấy hết gật đầu rồi lại suýt xoa, tôi bật cười lên ha hả. Vậy là xong rồi đấy, chị đi ăn cơm đi. Em làm nốt cái này xong em đi ngay. Ừ, thế chị đi trước nhé. Tôi cố làm thêm một chút nữa, sợ đặt đồ ăn nhanh đến chứ không cần phải xuống căn tin công ty. Xuống đấy lại nghe mọi người bàn tán thì mệt lắm. Mà nhắc mới nhớ, nãy giờ Bích Nguyệt cũng chưa ra khỏi phòng, chị ta định không ăn trưa hay sao? Tôi mặc kệ, đi thẳng ra cửa, nhưng chợt nhận ra túi xách còn ở bên trong phòng, nên tôi quay vội vào lấy. Lấy xong tôi toan đi ra ngoài, thì vô tình nghe Bích Nguyệt đang nói chuyện điện thoại với ai đó, giọng có vẻ căng thẳng. Tôi áp tai vào sát vách phòng, chỗ tôi ngồi là góc khuất nên tiện cho tôi trong lần nghe lén này. Cuộc trò chuyện vang lên, tôi liền mở ghi âm lên, là giọng của Bích Nguyệt. Mẹ không cần lo cho con đâu. Gia Long không phát hiện ra điều gì đâu ạ. Anh ấy đinh ninh con là Bích Nguyệt thật nên không nghi ngờ gì. Đêm qua anh ấy còn kịch liệt với con lắm mà. Tôi nghĩ trong đầu, ôi, kịch liệt cơ đấy. À mà cũng phải, làm tình với hai người đàn ông cùng một lúc mà không kịch liệt mới lạ. Bên trong điện thoại vang lên giọng đàn bà tuổi trung niên, giọng nói lơ lớ như Việt Kiều. Ừ, biết là vậy, nhưng con cũng phải cẩn thận đấy. Còn con nhỏ kia thì sao, nó như thế nào? Có thông minh không? Nó ngu lắm mẹ ạ, còn tự tử nữa cơ. Về đến nhà thì anh Long yêu thương con, còn khóc, tự nhốt mình trong phòng nữa đấy. Con nhỏ đến nhà quê mà mẹ. Mà mẹ này, lỡ đâu con Bích Nguyệt kia về thì mình phải làm sao? Nó còn sống đâu mà về. Con cứ làm tốt việc ta đã giao, sớm muộn gì con cũng là bà huynh. Cả hai người cười vang lên trong phòng, tôi ở bên ngoài không tin vào tai mình. Nói như vậy, bức nguyệt này là giả. Vì sơ ý nên tôi làm ngã cái ghế, gây lên tiếng động mạnh, người trong phòng vội vàng tắt máy bước nhanh ra ngoài, lớn tiếng hỏi còn nhìn ngó khắp nơi. Ai đấy? Tôi đang nép mình dưới gầm bàn, tiếng bước chân đi lại ngày càng gần. Tôi hồi hộp đến mức toát hết mồ hôi. Cạch. Tiếng cửa phòng mở, giọng ra lang vọng vào. Sao em còn chưa đi ăn, tôi chờ em nãy giờ đấy." Bích Nguyệt bẽn lẽn e thẹn mà nói, "Em xin lỗi, em mải làm nên quên mất thời gian, mình đi anh." Tiếng bước chân ngải một xa, tôi thở phào nhẹ nhõm. Điện thoại vang lên chuông báo tin nhắn, là thư ký danh có số 1, còn Gia Long thì tôi lưu số 2. "Chị ra ngoài đi ạ, chú Sơn đã đợi sẵn phía bên ngoài." Tôi đọc tin nhắn xong mà tá hỏa. không lẽ phòng này có gắn camera. Ôi, mà thôi, tối về rồi hỏi anh sao cũng được. Tôi đói quá rồi. Vào đến xe, tôi nằm lì ra ghế mà không để ý rằng Gia Long đang ngồi bên cạnh mình, miệng tôi kêu gào. "Chú Sơn ơi, chờ con đi ăn lẩu cay đi chú, con phải xả stress mới được." Không nghe chú Sơn trả lời, tôi liền mở mắt ra thì nhìn thấy gương mặt Gia Long đang phóng đại ngay trước mắt. Tôi hốt hoảng la lên. "Oái!" Chẳng phải anh đi với người tình rồi hay sao?" Anh ấy cười tươi, lộ ra hàm răng trắng tinh đều tăm tắp như hạt bắp mà nói. "Đi với vợ không sướng hơn à?" Tôi liền trề môi, thái độ khinh khỉnh mà nói. "Vâng, đi với tôi sướng, nhưng không biết sướng tôi hay sướng anh cơ đấy. Mà này, em có tin tốt đây." Sa Long nhướng mày kiếm lên rồi hỏi. "Hử, chuyện gì?" Tôi liền móc chiếc điện thoại ra, mở đoạn ghi âm lên. Vừa nghe xong anh đã cười khà khà, Tư Trưng ra bộ mặt ngơ ngác hỏi: "Này, anh có bị điên không, hay là bị giờ hơi?" Anh nén cười mà nói bằng giọng run run: "Ôi giời, chủ tịch lạnh lùng khôn ngầu cũng có lúc như thế này nữa đấy." "Chuyện này tôi biết rồi." "Là sao, không lẽ anh gán mối ngay lẻn à?" Anh lắc đầu làm tôi phát cạo. "Thế như nào, anh nói tôi nghe xem." Sa lòng kéo tôi lại gần, Môi mỏng mất máy nhẹ nhàng nhả ra tỉnh chữ. Là camera có ghi âm và cả định vị. Hả? Cái gì? Nên tôi mới biết, bà nãy có con chuột, núp núp ló ló nghe lén người ta. Tệ hại đến nỗi làm rơi cả ghế xuống sàn gạch. Xém bị phát hiện. Mà đến cứu kịp thời đấy. Tôi giận đánh thùng thuộc vào người anh, tôi quát. Sao anh không nói? Để tôi phải dình mọc cực khổ thế chứ? Em có hỏi đâu mà tôi nói? Hửa? Tôi nghẹn lời cứng họng tức đến đỏ mặt. Anh vừa đung lưng xe dừng lại ở cửa hàng lẩu cay. Tôi không thèm đôi co với anh nữa, bước nhanh vào cửa hàng chọn chỗ ngồi phù hợp. Anh đi theo sau tủ tìm cười, tôi nhìn mà phát cáu. Tôi chọn cho mình lẩu cay cấp độ 6. Lần này tôi quyết định ăn cho bỏ tức.